Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Các thiết bị kiểm tra hải quan và chó nhiệm vụ Blue Eye còn có tác dụng kép kỷ quạt trái ngược hẳn với những loại ma túy khác luôn kèm theo công năng kích dục Trái lại mắt xanh có khả năng diệt dục hữu hiệu và liền đó người sử dụng sẽ cảm thấy bình yên thanh thản như đã thoát trật Nhưng kẻ phiêu với Blue Eye cũng không hề quảng sát mà chính đặc tính có ám thị thôi miền huyễn hoạt và Blue Eye đã khiến những tên cầm đầu biến chúng thành một cỗ máy giết người mà vẫn bình yên và thanh tạp. Sự bình yên dù trong bất cứ hoàn cảnh nào do Blue Eye tác động sẽ gây nghiện tới mức nếu không có chất thuốc màu xanh đó trong cơ thể chúng sẽ bất an và sợ hãi đến hóa điên lên. Thần Patanam Anh nói gì kia? Những người bên giường bệnh động thạch chúng thờ thần cây Panaman và làm lễ tế thần trinh nữ được tái sinh để mang cho chúng sức mệnh ba chủ. Tất cả các tôn giáo thế giới đều có một đặc điểm chung rằng ngôi vị tối cao mà mình đang thờ phụng là một thể vô hình bất khả xâm phạm và rằng người đi theo sẽ được tạo tác thành một linh hồn thượng đặc, được tiệm cận cảnh giới cuối cùng của cõi thần tiên. Như khi giáo phái theo đuổi một thứ tà đạo phản bội chân lý của loài người, thì sự thượng đẳng lừa bị của chúng trở thành một lời nói dối thô bỉ. Đúng rồi, thì em xét hỏi một tên của mật danh Ewarwaray, bày, bày bày bộ phận của các nạn nhân thì án bảo Duga đã thả tất cả vào lửa đúng vào lúc chuông báo động gieo vang. Thu đèn nói về vẻ dịu cận, và án ngạc nhiên vô cùng là tại sao chinh nữ đã tái sinh lại không có mặt, giúp đỡ chúng trở thành một linh hồn siêu việt của sức mạnh toàn năng để thoát khỏi các đặc nhiệm vào lúc ấy. Phòng bệnh chỉ có mình hắn, nhưng một phần canh gác phải lên tới chục cảnh sát và luôn có hai người túc trực bên cạnh để để phòng hắn tự xác. Khi Bách bước vào phòng thì anh đề nghị những người canh gác rút lui. Nguyễn Tri Hiếu, anh gọi cái tên cuống cơm và đu gà và thấy rõ một cú giật này mình trong chăn. Hắn kinh ngạc nhìn Bách như cách hoàng hồn vì một bóng ma hiện hình. Nhưng từ sự bất ngờ hắn chuyển sang thất vọng một tức giận khi nhận ra Bách đã đứng trước mặt hắn với đầy đủ áo, quần và mái tóc đã được cắt gọn sau ngần ấy ngày bể giảm. Sao mày? Có thể chưa chết? Hắn khó nhọc gồng cái thân hình nhỏ thó để ngồi dậy. To chưa thể chết được. Chừng nào chưa được nhìn thấy kết cục. Chúng cường mày đến đây để khai thác thông tin và lốt đúng không? Hắn nở nụ cười đáng sợ và nếu thiếu điệu cười ấy hắn... Hiện nguyên hình là con bệnh tàn tạ và bất lực Chúng mày chưa bao giờ nhìn thấy lốt Chúa tệ của những người truyền tin Và đừng mong dùng chiêu bài hứa hẹn khoan hồng để lửa bịp tao Sự phản bội chỉ dành cho những kẻ hèn nhát Bài ngồi xuống ghế bên cạnh chậm giải nói Vũ Phương Bình và Phụ Phương Đăng đã ở trong tụ Cả gia đình hắn suy vong, chết chắc và ly tán Mày đã hoàn thành kế hoạch một cách hoàn hảo Mày đã trả được hận, mày đã thoả mãn, vẫn chưa đủ ư. Bạch gắng kiềm chế được không nói tiếp, Mỹ đã làm cho ta chết. Từ trước khi nã viên đạn ngược ta, và khoảnh khắc ta nhìn thấy Mỹ Lâm trên tầng áp mái. Điều mà có hai tất cả lá cây pantanen trên đầm lầy phía đầu kia trái đất cũng không thể làm cho ta thanh thẳng. Phải, ta đã trả được hận, dù như thế vẫn chưa đủ. Hắn mỉm cười hài lòng đôi mắt lội càng sắp rụng ra khỏi chồng. Thật là một vãng bài đẹp, anh em Vũ Hồng Quang sắp bị tử hình. Mộ phổng hương giang thì chết trôi, Tàu Vũ Phương Đăng thì chỉ ngồi tù vì tội đồng phạm. Nhưng rồi nó bị những ảo giác ma quái hành hạ cho tới lúc phát điên lên và tự kết thúc bằng cách năn nỉ ai đó trong tù cho nó xin một sợi dây thừng. Hắn cười ha hả như quỷ nhập trạng nhưng bách phân là sự khoai cha của hắn. Mày đã theo dõi vũ phương vinh và thu thập mọi chứng cứ về việc hắn cho người bắt cóc một bé trai và nhà riêng, sau đó trả tiền luật sư để anh ta giúp hiệu trưởng của trường học từ thiện thảo đơn khởi kiện. Đúng vậy, mày cũng không phải một thằng cảnh sát đầu đất đâu nhỉ. Hắn vinh vào trên chiếc giường sắt và đắc chí một cách chơi cháo. Mày thấy ta có trí tuệ không? Ta đã lập mọi kế hoạch mọi cách hoàn hảo. Mày biết không? Thứ làm cho con người ta sáng suốt. Và tinh vi nhất là lòng căm giận và hận thù. Nó khiến ta trở nên can đạm điều lĩnh và gan lì nghe hot nhất tại lị.